các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phần phó của thượng thành phái, nếu chối từ khắc gì là kháng chỉ. Miêu sư Mạnh đạt thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Đêm đêm ngày hôm đó một nhóm người người tiến lên Thanh Sơn, Thiên Minh vừa thấy mặt liền bái lạy, kế đó liền mở lời. Từ chung thúc cuối cùng thì người cũng tới. Người vừa tới là tứ sư đệ của sư phụ Thiên Minh tên gọi là Từ Chung. Kẻ đắc cùng hai người nữa giải vây cho sư đổ thiên minh tại Lý Gia Thôn ngày trước. Hắn nhìn thấy trên thân thể của thiên minh lưu lại thương tích thì nhú mày nói. con bị thương sao là kẻ nào? Thiên minh có chút xấu hổ đáp. Là đám pháp sư của Đại Việt là do con sư ý. Sư Thúc xin đừng bận tâm. Tử chung đưa tay nắm lấy mệnh môn của thiên minh để dò xét. Đôi mày xích khẽ nhíu lão lầm bẩm nói. Lại có thể dùng ngũ hành công kích ngũ tạng Là âm dương sư sao Thiên minh ngãy đầu bà đáp Tiểu từ đó tu luyện đạo thuật Cùng âm dương thuật Chiều pháp có phần cổ quái cho nên nhất thời Hắn còn chưa nói dứt lời Thì đã bị từ chung phất tay Giải ý cho hắn im miệng cái đó hướng miêu sư mạnh đạt mà nói Người là người của miêu tộc Miêu sư mạnh đạt Bị hắn nhìn chầm chầm thì có chút ái ngại Vội tiến lên chắp tay mà nói Ta là tộc trưởng của miêu tộc gọi là Mạnh Đạt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hạnh ngộ cây rắm, người để sư điệt của ta bị thương như vậy, còn là đây khách sáo con mẹ gì? Miêu sư Mạnh Đạt vừa giết lời thì đã bị từ trung dùng giọng nói như sấm rền trách mắng. Lão trong lòng rất tức giận, nhưng mà nhìn thấy sát khí trong mắt của từ trung hừng hực, đành nuốt tức giận vào trong từ tốn mà nói. Chuyện lần này là chúng ta sơ suất, miêu tộc ta cũng thiệt hại vô cùng lớn. Thiên Minh thấy sự thúc của mình nổi giận thì vội ngăn cản. Sự thúc, về quan trọng trước mắt cần phải giải quyết, chúng ta đều là người một nhà. Hơn nữa còn có kế hoạch cần mạnh đạt thúc giúp sức. Hắn nói đoán đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn từ chung. Tuy từ chung là một kẻ thô lỗ, nhưng đối với quỷ kế của Thiên Minh, hắn sớm cũng đã quá quen thuộc. Biết tên sư điệt này có ý lợi dụng trong lời nói nên cũng thôi không trách móc miêu sư mạnh đạt nữa. Sau một hồi nói chuyện qua lại, cả đám tiến vào thanh thiên quan đã bị bỏ trống tiếp tục bàn luận kế hoạch. Tại đây, Miu Sư Mạnh đã đem ra một tấm địa đồ cũ kỹ, được làm từ da dê chảy ra trên bàn, cẩn thận giải thích cho hai người của thiên minh. Chẳng biết cả ba tính toán những gì, chỉ thấy ảnh mắt của hai người từ trung thiên minh thi thoảng lại ánh lên một tiêu oán độc, cứ như bọn chúng đang sắp đặt một kế hoạch tà ác để tiếp đón đám người chương phòng vậy. Tiết trời đã chuyển dần sang thu, mới sáng sớm mà đường lớn phủ bình xương đất thấp nập người qua kẻ lại. Trường phòng từ trong phóng bước ra, vườn vai hít sâu một hơi như muốn nạp đầy dưỡng khí cho trận chiến trước mắt. Đêm ngày hôm qua, hắn và mọi người đã bàn tính kế hoạch tỉ mỉ. Cả đám biết trận đồ chấn yểm của cao biển không đơn giản. Dù đã lên kế hoạch tiến vào nhưng vẫn phải đợi một thứ nữa. Trường phòng nghĩ tới điều này miệng khát lầm bẩm Nếu đem chuyện này so sánh với đại chiến Six Big thì đúng xứng với câu mọi việc đủ cả chỉ thiếu gió đông. Gió đông mà Trương Phong nhắc đến đây chính là nhật thực. Từ ngày hôm qua hắn quan sát thiên tượng thấy tính tú đổi chỗ, nấy rõ nhật nguyệt giao Thoa. Đối với hy sự hay là khởi công xây dựng thì nhật thực đích thị là ngày xấu nhất. Nhưng với sự tình trước mắt thì tiến và âm quỷ huyết, nhật thực lại là một ngày đại cát. Nghe ra thì rất vô lý. Bởi nhật thực là lúc ánh mặt trời bị che lấp, dương khí yếu nhất Nhưng mà đa phần trận pháp trấn yểm tích tụ âm khí Thì dương khí phía ngoài trận pháp càng nồng đậm Phía trong trận pháp âm khí càng mạnh mẽ để duy trì thiết của cân bằng Ấy là quy luật của thiên địa Bởi vậy mà trăm ngàn năm qua, âm dương hài giới mới có thể vận hành song song Đang lúc mà Trương Phong miên man suy nghĩ Thì từ phía sau giọng nói của Trần Kiên Văn lên Người định khi nào thì trả lời câu hỏi của ta Thái độ cùng với ngữ điệu của Trần Kiên ngày hôm nay Khiến cho trường phòng có một cảm giác xa lạ Hắn thở dài quay đầu lại Hướng ánh mắt có chút giò dự nhìn Trần Kiên mà nói Tôi đã nói với cậu rồi Đến lúc thích hợp tôi sẽ nói rõ Không chỉ với cậu mà với tất cả mọi người Việc trước mắt là thanh trừng âm huyệt thứ hai Tôi mong cậu hiểu cho tôi Trần Kiên im lặng hồi lâu sau đó rời đi Trương Phong nhìn bóng lưng của Trần Kiên rời đi mà trong lòng nặng trĩu. Hắn biết giữa huynh đệ không nên có thứ gọi là bí mật, nhưng hắn có nỗi khổ riêng, thiên cơ là thứ không thể tiết lộ được quá nhiều. Cùng với thời điểm đó, nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net